hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 48 đại hôn tờ các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.izz hoi san đổi mới 2014 đến 1-190 giờ phút không một số lượng tử 3456 nên phong đều che nên nói cũng đều nói rồi Ngoại trừ thiên kiếp khiến người ta đau đầu ở ngoài Cũng tính được là đều đại hoan hỷ Khai tiệt Từng vị thân hình yêu kiểu thước tha khung nữ Bưng lên một bàn bàn linh quả tiên chân ngọc xịt tiên những Mà đinh nhạc trên bàn trà Càng là có hai viên trong trắng lộ hồng tiên đào Để đinh nhạc không khỏi đại no có lộc ăn Nếm thử một miếng hậu thế lừng lấy có tiếng bàn đào chỉ là có chút thiếu. Cảm thấy không cuồng chuyến này đinh nhạc chính là cảm giác cái kia bàn đào ít đi chút, không đắc nghiền. Tản đi càng sau. Ngọc Hoàng đại thiên tôn lại triệu tập một thoáng chính mình những này thủ hạ. Mở ra cái thời gian ngắn, sắp xếp những người này vật. Mà đinh nhạc cũng chia đến tầng 1. Vô sắc thiên 4 ngày bên trong cấm thượng thiên. Ở tam thập tam trọng thiên bên trong cũng là thượng đẳng Để đinh nhạc hài lòng Liên đới đối với vị này thiên đế đều là đại sinh hào cảm Giác được đối phương vẫn tính nhân phẩm không sai Đón lấy Từng đạo từng thiên quy thiên đều bị thái bạc kim tinh ban bố đi ra Tuy rằng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc Nhưng đối với quen thuộc tiêu dao mọi người vẫn là cảm thấy chút sàng buộc Cấm Thượng Thiên Sông lớn thiên vực quần sơn san sát Linh khí đầy đủ Ở Trung ương Một tòa đại điện trang nghiêm nghiêm túc Chính là giám luật điện Bốn phía còn có một chút cung điện Đều là trước kia kiến thật Giám luật điện dựa theo thiên đế sở thiết tưởng Muốn giới thiết tam đại thiên quan Vì là thiên quan Địa quan Thủy quan Phân quản trên trời Lòng đất Trong nước tam giới Sau đó còn có tả hữu giám luật tiên sứ 36 giò xét tiên sứ Còn lại vân vân Tự nhiên Đinh nhạc lính giám luật tiên tôn chức trách Như vậy như thế Một khối tự nhiên cũng là tiệt giáo đại bản doanh Tam đại tiên quan Các loại tất cả trúc quan Đều là tiệt giáo đệ tử Mà Đinh nhạc cũng sớm Lúc trước cũng đã quan sát được rồi Có thích hợp ứng cử viên Không nói lời gì liền trực tiếp nhận lệnh chư vị tiên quan Kết quả như thế cũng làm cho rất nhiều tiện giáo đệ tử vừa buồn vừa vui Đình ra những này việc vặn vãnh Đinh nhạc liền gọi tới cái kia 36 giò xét tiên sứ Này 36 người ở rất nhiều tiện giáo đệ tử bên trong cũng không coi là bao nhiêu đột xuất Tu vi cảnh giới trái lại có trúc thiên hiếu Đinh Nhạc coi trọng nhưng là những người này vững chắc đảo hạnh Tiệt giáo đệ tử bên trong chỉ độ thần thông bí pháp mà không tu đảo hạnh rất nhiều Những người này có thể nhìn được một ít mê hoặc hiếm khi thấy đáng quý Này 36 người nhưng là có 5 người là nữ tử Mỗi người dung mạo xinh đẹp Nhìn thấy có chút câu nể những người này Đinh Nhạc nói rằng Tuy rằng người chờ đảo hạnh đều rất vững chắc Nhưng tu vi đến cùng vẫn còn có chút nhượng Một câu nói này để những người này không khỏi có chút lo lắng lo lắng Lo được lo mất Yên tâm lần này gọi các ngươi đến đây Là muốn đưa ngươi chờ một hồi táo hóa Đinh nhạc giải thích Đi Theo ta hạ giới đi Đinh nhạc mang theo kích động chờ mong những người này Thả ra đoàn kia ngũ thải hà vân Liện xa nam thiên môn Hạ giới đi rồi Nhưng rơi xuống giới đinh nhạc Nhưng là phát hiện nguyên bản không hề có thứ gì Giữa bầu trời chính treo lơ lượng một vòng đại nhật Chiếu khắp tứ phương Tẩm mổ vạn vật Kim ô thái tử Đinh nhạc ánh mắt lộ ra suy tư Sau đó liền ném ra sau đầu Này không nên là hắn nên suy nghĩ sự Trở lại trốn cú đinh nhạc hơi xúc động Nếu như không phải này tam tiên đảo Đinh nhạc bây giờ nào có tu vi như thế Như vậy địa vị Nói vậy khi đó nhiều nhất cũng là một cách linh bảo nhiều chúc phụ thông kim tiên chứ Thái ốc cảnh giới nhưng là đừng có mơ Đối với với mình đều tiến vào một lần đại trận Đinh nhạc là không trở ngại chút nào liền dẫn mọi người xuyên qua đảo ở ngoài đại trận Một đám tiệt giáo đệ tử cũng không nghĩ tới cái này có chút hoang vô hải vực Dĩ nhiên có như thế ba cái tiên đảo Sồn dập bốn phía đánh giá Tràn ngập hiếu kỳ The khẽ bàn luận Hóa tiên trì Đinh nhạc chỉ là nói đơn giản một thoáng Những tiệt giáo đó đệ tử liền từng cái từng cái trợn cả mắt lên rồi Tiên thiên tiên thể đối với bọn họ sức hấp dẫn lớn bao nhiêu Cũng chỉ có bọn họ loại tư chất này không tốt người mới có thể hiểu rõ Đây là đại cơ duyên Đinh nhạc cũng giống như thế Cảm động lây đối với biểu hiện của bọn họ rất lý giải 36 vị tiện giáo đệ tử từng cái từng cái không phân trước sau nhảy vào hóa tiên trì Quá hồi lâu chính ở bên cạnh hộ pháp Đinh nhạc đột nhiên cảm thấy đại trận loáng một cái Không khỏi mở hai mắt ra Cười cợt Đinh nhạc liếc nhìn hóa tiên trì công chính ở thoát thai hoán cốt sư đệ sư muội đi ra đại trận, đại trận ở ngoài, thái bạch kim tinh cầm trong tay phất trần, đạp ở một đoàn bạch vân trên, nhìn hờ hứng đinh nhạc, không khỏi nói rằng tiên tôn tốt cơ duyên à, ngứa khí không hề che giấu chút nào hâm mộ. Có thể làm cho vấn nơi chi hờ hứng thái bạc kim tinh lộ ra loại vẻ mặt này Đinh Nhạc trong lòng khá có chút buồn cười Cùng thái bạc kim tinh tán gấu lên Chờ thái bạc kim tinh hỏi tới khi nào mới có thể thu hồi hóa tiên trì Đinh Nhạc nói rằng 2-3 năm đi kim tinh không nên gấp gáp Vẫn là cùng bần đảo uống chút trà đi Dứt lời Đinh nhạc mang theo thái bạch kim tinh tiến vào đảo bên trong Tìm một cái ngọn núi Phất tay một cái đình nhỉ mát trong trước mắt liền đã xuất hiện Bàn đá thế đá đều có Đinh nhạc lấy ra bên người mang trà cụ cho mình Cùng thái bạch kim tinh rót một bình trà Tiên tôn chuẩn bị xử lý như thế nào này Ba tòa tiên đảo à, Uống trà trùm vào giao tình Thái bạch kim tinh rốt cục hỏi trọng điểm Hóa tiên trì đầu to đắc để tiệt, sáu chiếm đi thu hồi lại là tất yếu. Nhưng ba tòa tiên đảo cũng là một cái trứng lớn cao a. Đinh Nhạc nghe vậy nở nụ cười, nói rằng: Kim Tinh không cần lo ngại. Này Tam tiên đảo nhưng là thiên hạ tán tiên tương ứng. Thiên đỉnh thay huyền. Bần đảo tự nhiên biết, ba tòa tiên đảo mỗi một tòa đều là phạm vi mấy vạn dặm. Ở bây giờ hồng hoang bên trong Cũng thuộc về hàng đầu đồng thiên phúc địa Không có chút nào tất thiên giới kém Cũng không khó tránh khỏi thiên đế sẽ có chút ý nghĩ Rất bình thường Nghe Đinh Nhạc nói như vậy Thái bạc kim tinh không khỏi trong lòng vui vẻ Bất quá Đinh Nhạc tùy theo lời nói xoay một cái Lại nói Bần đảo nhưng là chuẩn bị Ở này bồng lai đảo Trên xây dựng một khu nhà biệt phủ Mong rằng Kim Tinh lượng giải Nói xong Đinh nhạc cười ha ha nhìn thái bạc Kim Tinh Thái bạc Kim Tinh Không khỏi nâng chung trà lên Uống hai ngụm Nhấu nhấu mày Suy tư một lúc Mở miệng nói rằng Đại thiên tôn ý tứ là để Đông Hoa Đế quân thay huyện Đông Hải Chư Tiên Bần đảo nghĩ đến Đông Hoa đế quân cũng sẽ không làm người khác khó chịu, làm cây hàng xóm cũng không sai. Đinh Nhạc nói rằng, bây giờ hồng hoang, vô yêu không tại, chư thánh chính là lão đại, chính là thiên đế cũng không thể không nhìn cái kia cao cao tại thượng mấy vị thánh nhân. Hơn nữa còn gặp thời khắc đề phòng. Chuyện này, Đinh Nhạc chiếm tiên cơ. Muốn hắn toàn bộ phun ra, tác thành người khác Đó là một điểm khả năng đều không có Mà lại nói đến cùng Này tam tiên đảo mặc dù trọng yếu Nhưng vẫn không có chạm tới một ít căn bản Không tính là then chốt Hết thảy đều có thể thương lượng Mà bồng lai ba đảo Bồng lai đảo nhưng là trong đó tốt nhất một tòa Tuy không bằng Phương Trưởng Đảo Quảng Đại, xoanh châu đảo tài nguyên nhiều, nhưng hoàn cảnh càng ưu mỹ, linh khí cũng là dày đặc nhất một tòa. Liễn Như Tiên Tôn nói tới đi. Một lúc lâu Thái Bạch Kim Tinh gật đầu tán đồng rồi đinh nhạt lời giải thích. Đinh nhạt nở nụ cười, lại rót chén trà. Cười nói: "Kim Tinh, lại phẩm phẩm này trà." Bần đảo này đại hồng bảo nhưng là người thường muốn uống đều uống không tới. Sự tình nhất định thái bạc kim tinh cũng lăng đi rồi bao quần áo cùng đinh nhạc thưởng thức trà luận đảo. Nhưng thái bạc kim tinh tuy rằng rất được thiên đí coi trọng nhưng đến cùng cũng bất quá một vị thiên tiên. Cùng đinh nhạc cách này thái ấp cảnh giới tiên tôn luận đảo. Thái bạc kim tinh nhưng là thu hoạch khá rồi rào. Được ít lời không nhỏ Quá hai năm Hóa tiên trì bên trong từng vị tiệt giáo đệ tử cũng là từng cách từng cách đi ra Từng vị tiên thiên tiên thể Khí chất đại biến Phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt Tất cả mọi người cũng phải tốt đẹp nơi Không chỉ có tư chất tăng lên liền ngay cả đảo hạnh đều tăng cường không ít Pháp lực càng là tràn đầy Đuổi đi tiệt giáo đệ tử, Đinh Nhạc cũng không có hồi thiên đình, mà là xoay người trở về phổ đà đảo. Hắn hôn cũng nên ghét rồi, không phải vậy phỏng chừng cái kia ba vị tiên nữ nên tức giận rồi. Kết hôn Đối với Đinh Nhạc tới nói vẫn là lần đầu. Hậu thế tuy rằng nói chuyện mấy chàng luyến ái, nhưng cách kết hôn đều còn sớm đây. Nên làm sao xử lý Đinh nhạc cũng không hiểu rõ lắm Toàn bộ hồng hoang đối với chuyện này càng là tin tức khuyết thiếu Không có cách nào chỉ có thể tự mình nghĩ rồi Ở phủ đà đảo suy nghĩ hồi lâu Đinh nhạc lại chuyện tin tìm đến rồi la tuyên Kim cô tiên mấy vị bạn tốt hỗ trợ Đầu tiên là ngao lam bên này Long tục đó là rào nước đố đổ vách Rất giàu có Phía bên mình chuẩn bị lễ hỏi cũng không thể quá keo kiệt Nhưng may là đinh nhạc những năm này tồn hạ xuống gia sản còn không thiếu Phải biết đinh nhạc trước kia đối với thiên tài địa bảo cướp đoạt nhưng là không chút nào nương tay Còn có một chút trước kia vật không ra gì Phóng tới hiện tại cũng là quý hiếm đồ vật rồi Chính mình luyện linh đan Diệu dược trang ở một cách cách linh quang lấp lói trong hồ lô, xít vào cách 36 hồ lô. Lại chuẩn bị hơn 10 dương thiên tài địa bảo, chuẩn bị thỏa đáng. Đối với vương mình lên long tu thú, bên người theo một đám nghe tiếng mà đến tiệt giáo sư hương đệ. Mặt sau là nhất lưu kim ngư hóa hình giáp sĩ gánh lễ hỏi. Minh mông cuồn cuộn thẳng đến Nam Hải Long Cung mà đi Mà Nam Hải Phương diện tự nhiên cũng là lúc trước thông khí Toàn bộ Long Cung vui sướng Còn có tiên nhạc vang vọng Từng bầy từng bầy Long Tử Long Nữ đều ở hì hì nháo nháo Chờ đinh nhạc đến Lão Long Vương đối với đinh nhạc cái này con rể đương nhiên là rất hài lòng Muốn thân phận có thân phận Muốn tu vi có tu vi Môn đăng hổ đối a Lão Long Vương cười cười kha khá nạp lễ hỏi Vung tay lên mở ra yến hội Long Vương hến hội Tự nhiên không tầm thường Linh quả tiên những Mỹ vị món ngon không thiếu gì cả Tiên thiên linh Căn ghép trái đều có vài loại Khiến người ta không khỏi Cảm thấy Long tục quả nhiên là Kẻ giàu sổi Hào khí rất tốt Uống rượu xong Nên nginh người mới về chính mình Đương nhiên Còn có một đội mấy trăm thủy quân Dơ lên từng cái từng cái kim Mộc xương lớn đồ cử Nhìn sáng dấp Chỉ so với đinh nhạc nhiều lắm Không thể thiếu Trở lại phủ đà đảo Thu xíp dưới ngao lam Đinh nhạc bên này lại đến không ngừng Không nghĩ mang theo đồng sản Đội ngũ hướng về kim ngao đảo Bước đi Nhưng đến địa trên đầu Đinh Nhạc mới phát hiện mình hai cái người vợ dĩ nhiên ở mấy năm trước dọn nhà Một cách cũng còn tốt ở Đông Hải Mà một cách khác thạch cơ dĩ nhiên chuyển tới trên mặt đất hồng hoang đi rồi Dĩ nhiên náo loạn cách lớn như vậy chuyện cười để Đinh Nhạc rất buồn mực Đem cái kia đần độn chuyện tin đồng tử săn dạy một hồi Đinh Nhạc chỉ có thể tới trước hảm chi tiên một linh đạo Một linh đảo là đại kiếp nạn sau khi hình thành một cái tiên đảo Phạm vi mấy trăm rằm không hề lớn Nhưng trên đảo linh khí đầy đủ Hoàn cảnh ưu mỹ Có không ít kỳ hoa gì thảo sinh trường Trước kia liền bị đi ngang qua này đảo hảm chi tiên một chút trọn chúng cư để ở Đại kiếp nạn sau Đông Hải nhiều hơn rất nhiều tiên đảo Có thật nhiều đều tính được là đồng thiên phúc địa Mà nằm ở Đông Hải tiệt giáo đệ tử tự nhiên là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Sồn dập từng người tìm vừa ý tiên đảo ở lại. Như La Tuyên Hỏa Long Đảo, Tam Tiêu Tam Tiên Đảo, Lữ Nhạc cùng Vương Ma bốn người cỡ Long Đảo đều là tốt nhất tiên đảo. Dù sao trên Kim Ngao Đảo đệ tử càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Kim Ngao Đảo rất lớn, nhưng cũng là mất chút bình tĩnh. Vì lẽ đó một ít đệ tử đều là sồn dập tự cách tìm cách đảo trường Thật là bình tĩnh tu đảo Ngược lại cách cũng không xa Một linh đảo hảm chi tiên nhìn thấy một đoàn đội ngũ Sợ đến có chút không dám ra ngoài Cũng may đinh nhạc vội vã giải thích Không phải vậy cần phải gây ra chuyện cười lớn Nhưng ngay cả như vậy hàm chi tiên cũng là có chút xấu hổ, tức giấn đinh nhạc sắp xít không chu đáo Rất là chịu chút khinh thường, đinh nhạc mới coi như đem e thẹn hảm chi tiên dẫn theo ra ngoài trở về phổ đà đảo Thế nhưng còn có một cách thạch cơ, hỏi thạch cơ đảo trường người biết nhưng là không nhiều Phí đi chút khí lực làm chuẩn địa phương, đinh nhạc vội vã chảy đi Khu nâu sơn bạch cốt động Vừa nghe tên liền không hề tốt đẹp gì, đến sơn trước, đinh nhạc càng là không nói gì. Khô lâu sơn này vừa nhìn chính là rừng núi hoang vắng, quái thạch đá lợm chởm thế núi chót vót. Tuy rằng không có nhìn thấy cái gì vừa quái yêu ma, nhưng linh khí cũng không đầy đủ, mỏng manh hết sức. Đinh nhạc nhíu lông mày tiến vào sơn, lưu lại mọi người chờ đợi. Khô lâu sơn này chẳng lẽ có cái gì vấn đề... Không phải vậy vì sao thạch cơ sẽ cư ngủ ở nơi này Húng hồ hậu thế thạch cơ chết rồi cái kia nhất khí tiên mã nguyên cũng ở nơi này rồi Ba chương toán bù đắp ngày hôm qua một chương đi